Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào lúc 11 giờ và lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Và hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với Tâm An vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc này nhé. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Lấy chồng già, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Mi. Chúng ta được chứng kiến tình cảm vô cùng sâu đậm của cô gái tên là Chi dành cho người cha của mình, một tình cảm mà chúng ta nghĩ rằng là rất khó có thể nhìn nhận ở ngoài xã hội ngoài kia và cô gái tên Chi này không hề hận người bố của mình, dù ông ấy có cờ bạc có rượu chè, có bỏ đi biệt tăm biệt tích mười mấy năm, nhưng mà lúc ông ấy bệnh tật thì Chi luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô ấy. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng cho cô gái tên Chi. Bởi vì ngày hôm nay bố của cô ấy bị bệnh nặng và cần một số tiền lớn Chi bây giờ sẽ làm như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 5 Để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An Và xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Cũng may mắn nhờ có Dương Trí Khiêm quen biết nên mọi thủ tục nhập viện là do một tay cậu ấy lo liệu. Nếu như không có Trí Khiêm, e rằng việc thăm khám còn chẳng được huống gì là được nhập viện giống như hiện tại. Thế nên tôi cảm thấy biết ơn Dương Trí Khiêm nhiều lắm. Buổi chiều tôi bảo Dương Trí Khiêm đi về, cậu ấy cứ nắn ná một chút, sau đó cũng đứng dậy. Tôi tiễn cậu ấy ra chỗ đầu xe, không quên cảm ơn cậu ấy thêm một lần nữa. Dương Chí Khiêm tiếp tục cau mày và nói với tôi. Tôi bảo với cô rồi là đừng khách sáo với tôi, đừng có cảm ơn, đừng xin lỗi. Cô đâu có lỗi gì? Thì thì cậu giúp tôi, tôi phải cảm ơn cậu chứ. Đó là phép lịch sự cơ bản mà. Dương Chí Khiêm bật cười, ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú ấy, càng khiến cho Chí Khiêm nổi bật hơn hẳn khi đứng giữa nhiều người như vậy. Người nhà với nhau Cô không cần phải công nệ như thế Thôi được rồi Cô vào với chú ấy đi Khi nào rảnh tôi lại đến thăm Không cần đâu Cậu trăm công nghìn việc Cậu không cần phải vào đây đâu Bố con tôi tự lo được rồi Sường Chí khiêm tựa người vào xe Khuôn mặt thì cười Nhưng lại không cười nổi <cười> Sao thế Cô không muốn gặp tôi à Không phải đâu Tại sường dệt biết bao nhiêu là việc Cần cậu phải giải quyết cơ mà Cậu đâu có rảnh giang Nhưng mà tôi sắp xếp được Tôi thấy từ ngày về đây Cô giữ khoảng cách với tôi hơn trước Có chuyện gì sao Tôi không dám nói chuyện bác Xuân Có ý muốn gà tôi cho cậu ấy Nên tôi đành nói dối Tôi á ừ, Tôi vẫn bình thường mà Có khác gì đâu Nhưng tôi thấy ánh mắt của cô Khác hơn lúc trước Không có đâu Không có thật mà Cô có Tôi thấy rõ điều đó Chắc chắn phải có chuyện gì cô mới như vậy Cô nói đi Có chuyện gì Có phải hai bác làm Làm khó cô không Tôi nhìn trí khiêm thầm thán phục Sự tinh tế của cậu ấy Cậu ấy có thể nhìn thấy sự bất thường của tôi Lại còn suy đoán nguyên nhân Chính là từ hai bác của tôi Sao cô không nói gì Tôi Tôi nói thật Không có gì thật mà Cậu đừng nghĩ nhiều Thôi được rồi, cô không muốn nói thì thôi. Nhưng nếu cô cần gì, cô cứ bảo với tôi. Nhớ nhé. Tôi gật đầu nhìn Dương chí Khiêm lên xe. Chiếc xe từ từ hòa vào dòng người, rồi khuất hẳn. Đến khi tôi không còn nhìn thấy nữa, tôi mới quyết định quay người vào trong với bố. Hôm nay bác Xuân vào, hỏi thăm tình hình của bố tôi như thế nào. Tôi cũng thành thật nói rằng bố tôi bị nhiều bệnh cùng lúc. Bác sĩ yêu cầu nhập viện để điều trị. Và nặng nhất là bị phổi Nhưng mà bố tôi không bị ho lao Như lời thầy lang kia phán Bác sĩ nói rằng bố tôi chỉ bị phổi gì đó Nên mới ho ra máu thôi Thế à? Ừ Không ho lao thì tốt Nhưng mà nhiều bệnh như vậy Điều trị tốn kém cho mà xem Này Mày có tiền không? Cháu có một ít Hôm qua đến nay Mà chưa thấy bác sĩ bảo đóng tiền gì cả Một ít là bao nhiêu? Ở đâu mà mày có tiền? Ai cho mày? Tôi không dám nói là Dương Trí Khiêm cho mà tôi đành nói dối. À ngày trước, khi ông cụ còn sống, ông cụ có cho cháu một chút. Thế mày được bao nhiêu? Có nhiều không? Dạ, ít thôi à. Ai, này, ở trong này đông người phức tạp hay là mày đưa tiền đây tao cất cho? Lóng ngà lóng ngóng, bị người ta trộm mất bây giờ. Cháu chỉ có ít tiền thôi để cháu giữ... Có cái gì thì cháu mua. Hmm, mày lại sợ tao lấy mất của mày chứ gì. Tao mà thèm lấy. Mấy cái đồng tiền của mày à? Nhìn bác Xuân bĩu môi. Tôi móc ra lấy ít tiền. Đưa cho bác Xuân xem. Đây, bác xem đi. Cháu không có ý như vậy. Cháu chỉ có mấy đồng này thôi. Cháu lo còn không có mà dùng. Nhỡ như bác sĩ bảo đóng thêm. Vậy bác cho cháu vay tiền nhé. Ờ hay, cái con này. Tao làm gì có tiền cho mày vay? Không, không có tiền đâu, nhá. Bác Xuân nói dứt câu, thì thấy bác sĩ bước vào phòng bệnh của bố tôi, nên tôi vội vàng vào xem sao. Xem bác sĩ thăm khám cữ chiều cho bố như thế nào. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ bảo tôi đi theo bác sĩ về phòng nói chuyện. Nghe như vậy, tim của tôi đập rất nhanh. Tôi lật đật đi theo bác sĩ về phòng riêng của ông ấy. Tôi lo lắng lên tiếng hỏi trước. Dạ thưa bác, có chuyện gì thế ạ? Có phải bố cháu có vấn đề gì không ạ? Ừ, đúng là có vấn đề đấy. Sau khi khám ký lưỡng, thì chúng tôi phát hiện bố cô bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Giai đoạn này, nó chỉ là một khối u nhỏ, nên chúng tôi phải tiến hành cắt bỏ thủy phổi. Đây là biện pháp tốt nhất và duy nhất cho bệnh nhân. Tôi nghe như có xét đánh bên tai. Bởi vì tôi biết hai tử ung thư, đây là một căn bệnh quái ác, đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Cô gái cô đừng sợ, bố cô chỉ mới giai đoạn đầu thôi, vẫn còn điều trị được. Gia đình nên thu xếp để bệnh nhân phẫu thuật càng sớm càng tốt, sau đó còn điều trị sang những bệnh khác. Bố cô, nói thật nha, nhiều bệnh lắm, bị suy đa tạng đấy. Suy... suy đa tạng là sao ạ? Là ít nhất hai cơ quan quan trọng trong cơ thể bị suy giảm chức năng. Nguy hiểm lắm. Nhưng trước mắt phẫu thuật, cắt thủy phổi trước rồi mới trị đến những bệnh kia. Dạ vâng. Dạ thưa bác. Bác cho cháu hỏi phẫu thuật đó tầm bao nhiêu tiền và khả năng thành công là bao nhiêu ạ? Không nói đến tiền. Chỉ nói đến chuyện phẫu thuật cho bất kỳ ca nào. Cũng đều phải chấp nhận có rủi ro đi kèm. Không ai dám nói là thành công 100%. Trước khi phẫu thuật gia đình phải ký vào giấy cam kết Thì chúng tôi mới dám phẫu thuật cho bệnh nhân Đó là quy định chung Của tất cả bệnh viện Nói chuyện với bác sĩ thêm một lúc nữa Được bác sĩ phân tích kỹ càng Mặt lợi và mặt hại Khi phẫu thuật cho bố tôi Tôi cảm ơn bác sĩ Rồi bước ra ngoài cho bác sĩ làm việc Tôi không về phòng bệnh của bố ngay Mà đứng ngoài hành lang suy nghĩ Đến số tiền phẫu thuật Mà bác sĩ vừa nói với tôi Số tiền ấy quá lớn, gấp rất nhiều lần số tiền tôi đang có Chưa kể bác sĩ còn nói đến vấn đề chăm sóc sau phẫu thuật Và điều trị rất nhiều bệnh khác của bố Cái gì cũng cần đến tiền Mà tôi thì làm gì có nhiều tiền như vậy Nhưng nếu như bây giờ không phẫu thuật ngay Thì bỏ qua giai đoạn vàng Giống như bác sĩ vừa tư vấn với tôi Bước xài giai đoạn 2, giai đoạn 3 lại càng khó điều trị Các tế bào ung thư lây lan là không thể nào cứu chữa được. Lúc đấy, chỉ còn có thể chờ chết. Này con kia, mày đứng đây làm gì đấy? Không về phòng à? Cái đập vai của bác Xuân kéo tôi về với hiện tại. Tôi lau vội nước mắt. Bác Xuân ơi, bác sĩ nói bố cháu bị ung thư phổi. Cần phải phẫu thuật gấp bác ạ. Hả? Ung, ung, ung thư á? Ê, sau khi nãy mày bảo với tao Là chỉ bị bệnh phổi thôi Bây giờ họ mới đưa ra kết quả cuối cùng Bảo là chỉ là giai đoạn đầu Cần phải điều trị ngay Nếu không để bước sang giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Lại càng khó chữa bác ạ. Bác Xuân Cháu xin bác dù lòng thương bố cháu Mà cho bố con cháu vay tiền Để cho bố cháu phẫu thuật có được không ạ Cháu xin bác Ở hai cái con này Mày bị điên à Tao làm gì có tiền cho mày vay Cháu biết là bác có, cháu hứa đợi bố cháu khỏe lại, bố con cháu đi làm để trả tiền cho bác. Trả cả vốn cả lãi, bác Xuân, cháu xin bác. Bác Xuân lúc này tặc lưỡi nhìn tôi chăm chăm. Khổ, không phải là tao không có, nhưng mà bác trai mày vừa gom hết để lấy tiền làm ăn rồi. Bây giờ tao chỉ còn một ít để mà chi tiêu hàng ngày thôi, trừ Chứ... nếu như có tiền. Thì tao cho bố con mày vay từ lâu. Dù sao thì bố mày cũng là em chồng của tao cơ mà. Tao tiếc cái gì? Nghe bác Xuân nói như vậy. Tôi bạo gan nhờ bác ấy vay giúp tôi. Bác ấy quen biết rộng. Số tiền trên không khó với bác ấy. Nhưng mà nghe xong, bác Xuân lại tiếp tục lắc đầu. Thời buổi kinh tế khó khăn, không có vay có mượn được của ai đâu. Nói thật cho mày biết. Tao với bác mày, còn nợ người ta cả đống. Bây giờ... Chả vay mượn được ở đâu đâu. Tôi dối bời. Bởi vì bố tôi cần về phẫu thuật càng sớm càng tốt. Để nó lây lan thì cơ hội thành công lại càng thấp dần. Bác Xuân khều khều rồi ghé vào tay tôi. Này Chi, tao không có tiền cho mày vay. Nhưng mà tao có cách này. Giúp mày có tiền để cho bố mày phẫu thuật đấy. Cách gì hả bác? Mày về nhà, họ dương. Mày vay tiền họ. Nhà họ Dương ấy ạ? Ừ Nhà họ Dương giàu như vậy Số tiền này có thấm thiếc gì So với số tài sản cách dù của họ Dù sao thì mày Cũng là vợ của ông cụ nhà họ Dương Mày hỏi vay tiền họ Kiểu gì Họ trả nể mặt bố họ Mà cho mày vay Không được đâu bác Họ không cho cháu vay đâu Sao lại không Nhà họ trả thiếu tiền Có khi Họ đốt mày còn chết cơ mà Lo cái gì Cháu biết là họ không thiếu tiền, nhưng mà cháu biết chắc chắn một điều, là họ không cho vay. Nhưng mà mày hỏi đâu, mà mày lại chắc chắn. Mày cứ đi về bên đấy, hỏi mẹ của cậu Khiêm ý, cũng là phụ nữ với nhau, chắc chắn là bấy thương cảm. Và cho mày vay tiền, mày nghe tao, đi về đấy hỏi đi. Thú thật với bác, là bà ấy không ưa gì cháu. Bà ấy rất xem thường cháu, không bao giờ cho vay mượn đâu ạ. Thế thì tao chịu. Tao hết cách rồi Mà thôi Mày vào với bố mày đi Tao đi về Tôi cố gắng năn nỉ bác Xuân một lần nữa Nhưng không được Bà gây tháo tay tôi ra rồi dứt khoát đi về Tôi đứng tần ngần trên hành lang của bệnh viện Từng cơn gió thổi mạnh Tát thẳng vào mặt tôi rát rạt Trời bất chợt đổ mưa lớn Tiếng mưa ẩm ẩm Tiếng sấm sét đùng đoàn Càng khiến tâm trạng của tôi trùng xuống Tôi lề lết đi về căn phòng Mà bố tôi đang nằm Tôi nói dối bố rằng bác sĩ chỉ căn dặn bố phải uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều thì mới nhanh chóng phục hồi. Đêm đấy tôi thức trắng, nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện mà không biết đào đâu ra tiền để phẫu thuật cho bố. Nhìn cơ thể gầy gò của bố đang bị những cơn ho hành hạ cả đêm. Lòng tôi đau như cắt, nước mắt trào ra trong sự bất lực. Ngày hôm sau tôi bạo gan đi về dương gia. để tìm Dương Chí Khiêm vay tiền. Tôi nghĩ Dương Chí Khiêm ít nhiều sẽ cho tôi vay. Nhưng dì Mai nói Chí Khiêm có việc đột xuất, đã đi từ sáng nay, nghe nói phải đi công việc 10 ngày gì đó mới về. Dì ơi, 10 ngày ạ gì? Ừm, tôi nghe thế, trước cậu ấy cũng hay đi, có khi đi cả tháng mới về ấy chứ. Mà cô tìm cậu ấy có chuyện gì? Dạ, tôi tôi ngó trước ngó sau không nhìn thấy ai. nên mấy ghé tay dì Mai nói rằng tôi muốn vay tiền của Dương Trí Khiêm để trị bệnh cho bố. Dì Mai nghe xong lại liền hỏi tôi. Thế cô muốn vay bao nhiêu? Khi tôi nói ra số tiền, dì Mai cả kinh. Ôi trời, tôi tưởng ít, thì tôi còn có cho cô vay. Chưa nhiều như thế, đúng thật là tôi không có. Bố tôi bệnh nặng lắm, cần phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ nói nếu không gấp rút chữa trị, thì bệnh lại càng nghiêm trọng. Nặng nhất là nó sang mấy giai đoạn kia Thì có tiền Cũng không trị được Cho nên tôi mới phải sang đây Để vay tiền cậu khiêm Dì Mai vỗ vào bờ vai của tôi Rồi móc túi Đưa cho tôi ít tiền Phải cô hỏi sớm ấy Thì chắc là tôi có Tôi vừa mới mua mảnh đất Để mai này còn có chỗ nằm xuống Tôi có tuổi rồi Lại không có chồng có con Phải dự tính cho bản thân mình Hiện tại tôi chỉ còn có bấy nhiêu đây Cô cầm lấy, mà chi tiêu. Dạ thôi gì, tôi làm sao có thể lấy tiền của dì, dì cứ để mà xài. Ôi giời, tôi có xài gì đâu. Cô cứ nhận đi, nhận cho tôi vui. Tôi không giúp được cô, lại khiến tôi áy náy. Sỉ mai nhất mực bắt tôi nhận, tôi từ chối mãi không được, đành nhận tiền của dì, không quên cảm ơn dì dối rít Lúc đó mẹ của Dương trí khiêm về, nhìn thấy tôi, bà Yến cao mày hỏi ngay. Cô về khi nào đấy Tôi vừa về được một lúc Về thì làm việc đi Còn đứng được ra đấy làm gì Sảnh lắm đi à Tôi biết phần lớn là tôi bị từ chối Nhưng một khi con người ta đến bước đường cùng Thì dù là một phần trăm cơ hội Tôi cũng đành bám lấy Tôi lên tiếng hỏi ngay Bà chủ Tôi về đây là xin bà giúp đỡ Cho bố con tôi Bố tôi bị bệnh nặng Cần phải phẫu thuật gấp Nếu không lại nguy hiểm đến tính mạng Tôi xin bà cho tôi vay tiền Để tôi điều trị cho bố tôi Tôi xin bà giúp Bà Yến nghe xong những lời cầu xin của tôi Cơ mặt của bà ấy Vẫn một màu rừng rưng Không một chút thương cảm Bà ta còn hỏi ngược lại tôi Bố cô bị bệnh á Vậy thì liên quan gì đến tôi Với lại nhà tôi Không phải là chỗ từ thiện Mà cô đến đây xin giỏ. Tôi thậm chí quỷ xuống cầu xin bà ấy rủ lòng thương, thương cho hoàn cảnh chúng tôi, mà cho tôi vay tiền cứu lấy tính mạng của bố. Mẹ của Dương trí khiêm nhếch mép khinh khỉnh. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng mà nói thật nhé, tôi không cho vay. Hạ người như cô, tôi nhìn là tôi cảm thấy trướng mắt rồi. <cười> Cái gì mà cưới cô về dài hạn cho thầy tôi, tôi thấy chính cô mấy người khắt chết, thầy tôi thì đúng hơn. Bà nói cái gì cơ? Tôi khắc chết ư? Tôi không có. Tôi làm sao mà khắc chết được ông ấy? Oan ức cho tôi. <cười> Oan ức cho cô. Tôi vừa nghe nói mấy năm trước cô rục dịch làm đám cưới. Nhưng mà gần ngày cưới thì cô bị nhà trai hủy hôn. Họ còn nói vì chuẩn bị cưới cô mà nhà họ có người chết. Cái loại đàn bà suối quẩy như cô đúng là sao chổi ám đời người khác. Cô cút ngay Cút khỏi nhà tôi ngay. Nhắc lại chuyện đó, trái tim tôi bỗng nhói đau, lòng ngực truyền đến cơn đau bút, giọng tôi nhò dần. Mọi chuyện không như bà nghĩ. Tôi không cần biết mọi chuyện như thế nào, nhưng hạ người như cô, ngay từ đầu, tôi cảm thấy không vừa mắt rồi. Ngay bây giờ cô cút khỏi nhà tôi ngay, cút ngay. Vừa lúc đấy có một người hối hả chạy vào thông báo, ra mẫn lái xe tông người ta, khiến cho người ta bị thương nặng lắm. Phải đi cấp cứu Bà Yến nghe xong lập tức đi giải quyết chuyện của con gái Dì Mai vội vàng đỡ tôi đứng dậy Bảo tôi vào ăn cơm với dì Rồi hãy vào bệnh viện với bố Nhìn mâm cơm hôm nay Có nhiều món ngon Nhưng bây giờ tôi không thiết tha ăn uống gì Tôi dáng nuốt hết chén cơm cho có lệ Vì đầu óc của tôi bây giờ Chỉ quan tâm một điều duy nhất Là làm sao có tiền Chữa trị bệnh cho bố Trời bỗng đổ cơn mưa, mưa to lắm, kèm theo những cơn rông khiến cho cây cối nghiêng ngả, siêu vẹo. Tôi nhìn cơn mưa ngày một lớn mà suốt ruột vì một mình bố đang nằm trong viện. Trời càng ngày càng mưa lớn hơn và không biết đến bao giờ mới tạnh Trong màn mưa trắng xóa ấy, có một chiếc ô tô chạy tận vào trong nhà, đến gần tôi mới biết là ô tô của bố Trí Khiêm. Tài xế mở cửa xe lấy ô che cho ông ấy bước vào. Nhìn thấy tôi, ông ấy hỏi ngay: "Cô về rồi đấy à? Sao Chí Khiêm bảo bố cô ốm nặng phải nhập viện nên cô xin ở lại chăm sóc cho bố cô?" "Dạ, dạ vâng." Tôi nhìn bố của Dương Chí Khiêm, ngay từ đầu tôi đến đây, tôi và ông ấy hầu như không nói chuyện với nhau. Ông ấy bận bịu công việc bên giường dệt, ăn cơm xong thì ngồi uống nước ăn trái cây một chút. Là về phòng làm việc, tôi cũng không rõ ông ấy có ghét tôi giống như mẹ của Trí Khiêm không. Nhưng ngay thời điểm này, tôi thực sự rất cần tiền để lo cho bố, nên tôi lấy hết can đảm, nói với ông ấy. Bác sĩ nói, bố tôi bị ung thư phổi giai đoạn đầu, cần phải phẫu thuật để ngăn chặn, không cho lây lan thêm. Đây chính là một giải pháp tốt nhất và duy nhất trong lúc này, nên ngày hôm nay tôi đến đây, tôi xin ông. Ông cho tôi vay tiền để tôi có tiền chữa bệnh cho bố. Tôi hứa sau khi bố tôi khỏe lại, bố con tôi sẽ cố gắng làm lụng để trả tiền cho ông cả gốc lẫn lãi. Tôi xin ông, xin ông giúp tôi. Tôi bật khóc cúi đầu van xin ông ấy. Tôi không biết cơ mặt ông ấy bây giờ như thế nào, chỉ nghe tiếng ông ấy vang lên. Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, thấy khuôn mặt ông ấy nghiêm túc. chưa không bỡn cợt hay có ý gì khác Nên tôi nói ra số tiền mà tôi cần Sau đó hồi hộp tôi chờ đợi câu trả lời Nhưng ông ấy lại gọi dì Mai Và sai gì ấy Soạn đồ đạc đem vào viện cho Gia Mẫn Nghe nói Gia Mẫn bị thương nhẹ Nhưng vẫn cần nhập viện để theo dõi Một vài hôm Xem có bị ảnh hưởng chỗ nào hay không Dì Mai lập tức làm theo những gì người ta dặn dò Sau đó cùng với tài xế đến bệnh viện Mà Gia Mẫn đang nằm Lúc này bố của Trí Khiêm mới nhìn đến tôi. Số tiền cô muốn vay không hề nhỏ đâu. Cô lấy gì để trả cho tôi? Tôi... Tôi sẽ làm mọi việc để trả cho ông. Cô làm gì nào? Hiện tại cô đang sống trong nhà tôi. Cô làm gì ra tiền mà trả cho tôi? Cả gốc lẫn lãi, giống như cô vừa nói đây. Thực sự điều đó không có khả năng. Cô biết rồi đấy, tôi là dân làm ăn... Không thể nào ném tiền lung tung được. Tiền của tôi là tiền để đẻ ra tiền. Tôi biết, nhưng tôi cam đoan, tôi nhất định phải tìm cách để trả tiền cho ông không thiếu một xu nào. Tôi xin ông, mở lòng giúp, cứu lấy bố tôi. Bởi vì nếu như không có tiền phẫu thuật, thì bệnh tình của bố tôi càng nặng, nguy hiểm đến tính mạng của ông ấy. Tôi xin ông, tôi xin ông cứu giúp. Bố của Dương Trí Khiêm ngồi xuống bộ bàn ghế cao cấp Tựa lưng vào thành ghế sao hoa kia Hai mắt nhìn tôi chân chân Tiềm mắt ấy có phần phức tạp Ông ấy bắt chéo chân Trên môi sượt qua một nụ cười Tôi nghe hoàn cảnh của cô Mẹ cô bỏ đi Bố cô lưu lạc xứ người bao nhiêu năm mới trùng phùng Vừa gặp lại nhau Lại mang bệnh hiểm nghèo Ừm Đúng thật là đáng thương Vâng vâng Xin ông thương xót cho hoàn cảnh của tôi mà giúp Chỉ cần ông giúp Thì ông muốn tôi lên rừng xuống biển gì Tôi nhất định cũng làm Lên rừng xuống biển sao Tôi không cần cô làm như vậy Nhưng tôi thấy cô hiếu thảo như thế Tôi rất cảm động Tôi sẽ mở đường cho cô Giúp cô Hoàn thành hiếu đạo với cha cô Tôi nghe như vậy mừng lắm Hai mắt tôi sáng lên Nghĩa Nghĩa là ông cho tôi vay tiền Có đúng không Đúng Nhưng tôi có một điều kiện đi kèm Điều kiện Điều kiện đó Là gì ạ Cô ngủ với tôi Bên ngoài trời vẫn còn mưa Nhưng tôi sợ mình nghe nhầm Nên hỏi ngược lại bố của Dương Trí Khiêm Ông Ông vừa nói gì Tôi nghe không rõ Ông ta cười nhẹ Bộ dạng ung dung khoan thai Nhắc lại từng chữ với tôi Cô ngủ với tôi Tôi cho cô tiền Chữa bệnh cho bố cô Hai lỗ tai tôi lùng bùng hoảng sợ lùi lại mấy bước Miệng tôi lắp bắp nói không thành câu Ông Ông Ông vừa nói gì Cô nghe rõ mà Cô còn hỏi lại tôi làm gì Ông Ông ta chồm người ra đằng trước một chút Nở ra một nụ cười nguy hiểm Tiếp tục nhắc lại với tôi Tôi không có nhiều thời gian đâu Cũng như bố cô Cũng không còn nhiều thời gian ung thư mà kéo dài Thì chỉ có ông trời Mới cứu được ông ấy thôi Tôi nhìn bố của Dương Trí Khiêm Không hiểu trong đầu ông ta nghĩ gì Mà lại đề nghị như vậy với tôi Dù sao tôi Cũng được cưới về cho bố vợ của ông ấy vì bố vợ ông ấy mất rồi nhưng ông ấy không thể nào đề nghị một chuyện suy đổi đạo đức như vậy. Huống hồ bố vợ ông ấy mất còn chưa lâu. Trên đầu ông ấy còn đang mang tang bố vợ mình. Vậy mà ông ấy dám đòi ngủ với mẹ vợ một cách ngang nhiên và trắng trọn như vậy sao? Tôi dùng mình lắm. Nhật thời tôi cảm thấy ông ấy thật là đáng sợ và ghê tởm. Không thấy tôi trả lời ông ta đứng dậy tiếp tục nói với tôi. Ừ, tôi cho cô cơ hội như vậy, mà cô không đồng ý Thì thôi vậy Ông ấy bỏ chân bước đi, tôi liền nói vọng theo Ông làm vậy là làm khó cho tôi, dù sao tôi cũng là... Cô là cái gì? Cô đừng nói cô là vợ của bố tôi <cười> Tỉnh mộng đi cô bé, cô bị ảo tưởng quá mức rồi đấy Ông ta nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của tôi Sau đó tiếp tục nói thêm Cô chẳng qua là được mua về Để giải vận xui cho bố vợ tôi Nói trắng ra Chỉ là cái thứ mua về làm công cụ giải hạn Thế nên đừng bao giờ có suy nghĩ Mình làm chủ trong nhà này Chẳng qua tôi thấy cô có hiếu Nên tôi muốn giúp cô làm tròn chữ hiếu Nhưng cô không muốn thì thôi Ngoài chuyện đó ra Chuyện gì tôi cũng có thể làm được cho ông Cô nhìn xem, tôi có thiếu cái gì? Vừa nói ông ta vừa nhìn vào bầu ngực của tôi, không một chút kiêng rẻ. Đôi mắt toát lên những tia dục vọng, ham muốn rõ mồn một. Tôi sợ hãi dùng tay che đậy cơ thể của mình. Tôi run rẩy. Nhưng, nhưng ông có vợ rồi. Ông ta lại cười mỉa mai, đôi mắt vẫn rắn thẳng vào vòng một tròn trịa của tôi. Tôi đâu có muốn cưới thêm vợ, nhưng nếu như cô muốn làm nhân tình của tôi, Thì tôi cho cô một cơ hội Cô vừa có tiền chữa bệnh cho bố cô Mà sau này cô lại có ít vốn Để mà dắt lưng Bên ngoài trời tạnh mưa rồi Chỉ còn những tia nước đọng trên mái nhà Đang tí tách chảy xuống Trong nhà lúc này chỉ còn tôi và ông ấy Bởi vì mọi người Đã đi làm công chuyện hết cả Ông không sợ vợ ông biết sao Ông ta lại cười Đôi chân gần bước đến tôi Ông ta càng bước tôi lại càng lùi lại, lùi đến khi tấm lưng của tôi chạm vào tường, thì ông ta lại đưa đôi bàn tay của mình lướt nhẹ lên mặt của tôi, nở một nụ cười đắc chí Chuyện đó cô không cần phải biết, chỉ cần cô ngoan ngoãn hầu hạ tôi, tôi cam đoan với cô. Cô có tiền để chữa bệnh cho bố cô, ít năm nữa còn được về hẳn với bố cô, cho bố con cô sớm tối bên nhau. Thế nào? Cô đủ thông minh để lựa chọn. con đường tốt nhất cho mình rồi chứ. Tôi hất tay ông ấy ra. Ông ta khó chịu trước hành động đó của tôi. Sau đó tiếp tục cười mỉa mai tôi. Ừ. Cái gì thế? Hành động gì thế? Thôi được rồi. Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ. Nếu như cô đồng ý thì ngày mai đến đây. Còn nếu không ấy, thì đồng nghĩa với việc là cô từ chối sự giúp đỡ của tôi. Nói xong ông ta chờ bước đi về phía phòng mình Tôi đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu Thì lững thững về bệnh viện Khi bước vào phòng bệnh Lại không thấy bố tôi đâu Bệnh nhân nằm giường bên cạnh Liền nói với tôi là lúc nãy bố tôi ho dữ rồi khó thở Đã được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu Tôi nghe xong hoàng hồn chạy về phía phòng cấp cứu Thì vừa lúc đó y tá bác sĩ Cũng vừa đẩy bố tôi ra Bác sĩ nói bố tôi ho nhiều Nôn ra máu, khó thở Mày mà cấp cứu kịp thời Nếu như để ở nhà Có khi vì khó thở mà chết Tôi run dày ôm lấy cánh tay của bố Theo chân y tá đẩy bố về phòng bệnh Lo lắng hỏi bố Bố ơi, bố thấy thế nào? Bố còn mệt không ạ bố? Ừ, bố không sao Không sao đâu con Bố tôi giọng thều thảo yếu ớt Bác sĩ gọi tôi ra ngoài nói chuyện Nhắc nhở tôi thu xếp Tiền để cho bố phẫu thuật càng sớm càng tốt, sau đó còn điều trị những căn bệnh khác nữa. Ông thư di căn rất nhanh, bước sang những giai đoạn kia càng khó điều trị. Cơ hội sống sót còn thấp. Tôi nhìn qua lớp cửa kính, thấy bố mình đang nằm trên giường, cơ thể gầy gò mặt mũi nhọt nhạt, mắt thiêm thiếp nhìn lên trần nhà. Tôi thấy lòng đau như cắt, nước mắt tuôn ướt đẫm khuôn mặt. Bác sĩ nhìn thấy, lại động viên tôi. Đấy, những gì cần nói với cô, tôi nói hết rồi Tôi có xem qua bệnh án của bố cô Với tư cách là một bác sĩ, tôi khuyên cô Cô và gia đình nên thu xếp cho bệnh nhân phẫu thuật càng sớm càng tốt Tôi rất muốn phẫu thuật sớm cho bố tôi Nhưng nhưng chúng tôi chưa có tiền Bác sĩ à, có thể phẫu thuật trước Tôi, tôi có thể thu xếp, trả tiền sau cho bệnh viện có được không? Cái này không được vì quy định phải đóng tiền xong mới phẫu thuật Cô về bàn lại với gia đình đi Còn người là còn của Vâng cảm ơn bác Cô vào với bệnh nhân đi Nếu như bệnh nhân có bất kỳ dấu hiệu gì Như khó thở, tím tái Thì lập tức gọi bác sĩ Tôi là bác sĩ Tùng Có gì cứ gọi cho tôi Vâng cảm ơn bác sĩ Bác sĩ Tùng đi thẳng về hướng phòng bác sĩ Tôi cũng xoay người định đi vào với bố Nhưng đúng lúc này có một giọng nói cất lên Khiến cho đôi chân của tôi khựng lại Cả người tôi bất động Khi nghe âm giọng ấy Xong việc chưa bác sĩ Ô Tôi có nhìn nhầm không vậy Hôm nay ngọn gió nào Lại thổi vương thiếu gia đích thân ra đáo đến đây thế này Cậu đến thăm ai Tôi đến khám bệnh Vương thiếu gia lại đùa Thiếu gia như cậu Lúc nào mà không có bác sĩ riêng Lại còn điêu ngoa đến đây khám bệnh Nào nói đi Có chuyện gì? Tôi đến khám bệnh thật Chẳng hiểu sao cứ ngày thì thức Đêm lại buồn ngủ Nhờ bác sĩ Tùng khám xem tôi bị làm sao Được, được Đợi tôi thay quần áo xong tôi khám cho cậu Đợi tôi một chút Tôi từ từ xoay người lại nhìn về phía Người vừa nói chuyện với bác sĩ Tùng Vẫn là khuôn mặt ấy dáng dấp ấy, giọng nói ấy Một người bằng xương bằng thịt Đang đứng cách tôi không xa Ở cự li này tôi thậm chí còn nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt ấy vô cùng rõ rệt mũi cao mày rậm, môi đỏ cùng với đôi chân dài miên man và thẳng tắp. Đúng rồi chính là người mà tôi nghĩ rằng cả đời này không bao giờ gặp lại không ngờ ngay tại khảnh khắc này tôi lại gặp được người ấy tim tôi đập rất nhanh đập mạnh đến độ cả người tôi run rẩy toàn thân tôi lạnh ngắt nhìn về phía đó và vừa lúc đó Người ấy cũng đưa mắt nhìn thấy tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Chuyện cũ tựa như cuốn phim quay chậm trước mắt tôi. Người đứng đó tôi đứng đây. Hai con người từng có với nhau bao nhiêu kỷ niệm. Không thể nào kể ra hết. Vậy mà giờ phút này lại không thể nào mở miệng chào nhau một câu như những người bình thường. Lúc ấy bác sĩ Tùng đi tới vừa sắn tay áo vừa nói chuyện. Xong rồi đây, xong rồi đây. thấy người ấy nhìn về phía tôi chân chân bác sĩ tùng cũng nhìn theo hướng mắt của vương chấn vũ thấy bộ dạng của tôi không khác gì vương chấn vũ bác sĩ tùng hỏi ngay hai người quen nhau đi à bác sĩ tùng vừa mới dứt lời thì chấn vũ thu lại ánh mắt vội vàng lắc đầu không quen thôi chúng ta đi nào nói xong chấn vũ xoay người bước đi bác sĩ tùng nhíu mày ơ hai người này nhìn nhau không chớp mắt Thế mà bảo không quen, lạ thật. Này này, Trấn Vũ, đợi tôi. Đã từ rất lâu rồi, tôi mới nghe lại cái tên đấy. Cái tên mà chỉ cần nghĩ đến là trái tim tôi lại nhói đau. Cái tên mà chỉ còn chút nữa thôi, đã cùng tôi tiến vào bái lạy gia tiên, gọi nhau một tiếng vợ vợ chồng chồng. Nhưng cuộc đời có lẽ đã ăn bài sẵn, chúng tôi chỉ có duyên mà không có nợ. Tôi thất thiểu quay về phòng bệnh của bố. Tôi hỏi bố muốn ăn gì để tôi đi mua. Bố tôi không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Còn sao thế kia? Sao lại khóc? Hay bác sĩ nói bố bị bệnh nặng lắm có phải không? Làm gì có hả bố? Tại con vừa thấy hoàn cảnh kia tội nghiệp quá nên không cầm được nước mắt. Bố ơi bố vào bệnh viện mới thấy có quá nhiều hoàn cảnh éo le khổ gấp vạn lần mình bố ạ. Bố cố gắng nằm đây nghỉ ngơi. Con đi mua cháo cho bố nhé. Bố tôi gật đầu. Tôi đứng dậy đi mua cháo. Mua cho bố một bát cháo thịt bằm. Cẩn thận bón cho bố ăn gần hết bát cháo. Rồi lại lau người cho bố. Mấy người giường bên cạnh khen tôi co hiếu. Chăm sóc cho bố cẩn thận và tỉ mỉ. Tôi cười và đáp ngay. Ngày xưa cháu còn nhỏ. Thì bố cháu chăm. Bây giờ là lúc cháu báo hiếu cho bố đấy à? Ừ ừ. Vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo như thế này, sau này nhất định lấy được người chồng tốt. Mà tướng mạo con bé này có cái nét vượng phu ích tử đấy, kiểu gì chả có tấm chồng hơn người cho mà xem. Nhắc đến chuyện chồng con, tôi lại nhớ đến. Lâu lắm rồi, tôi đi theo bác Xuân lên chợ tỉnh mua đồ. Trong lúc chờ đợi, bác ấy chọn đồ, thì tôi thấy có một người đàn ông tóc bạc trắng, gần hết cả mái đầu, đang ngồi một góc. Tôi tưởng ông ấy là ăn xin Nên lấy tờ tiền duy nhất trong người ra đưa cho ông ấy Nhưng ông ấy lại hỏi tôi Muốn xem gì Tôi ngơ ngác hỏi lại Xem gì là sao hả cụ Thì một người lại nói với tôi Ông ấy biết xem bói Cháu muốn hỏi cái gì Thì cứ hỏi ông ấy Ông ấy xem cho Khi ấy tôi còn quá nhỏ Nên không biết Nên hỏi gì Thì ông ấy bảo tôi xòe bàn tay phải ra Tôi cũng xòe theo Xoẻ bàn tay phải của mình ra trước mặt ông ấy Ông cụ bảo tôi lật ngửa Rồi lại lật xuôi Sau đó ông phán với tôi Số cô bé sau này lận đận tình duyên Phải trải qua 2 đến 3 lần đò Mới được ổn định hạnh phúc 2 đến 3 lần đò Là 2-3 đời chồng hả cũ. Ừm Sao mà nhiều chồng thế hả cũ? Ông cụ cười Vuốt chòm dâu trắng xóa Mà đáp lại câu hỏi ngô nghê của tôi Số phận định sẵn như vậy, nhưng mà yên tâm, khổ trước sướng sau. Số cô bé sau này được phú quý, chồng giàu con ngoan. Nhưng để được phú quý, cũng lắm chuẩn truyền lắm. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu sâu xa những gì ông cụ ấy nói với tôi. Bây giờ tôi trưởng thành rồi, chợt nhớ lại những gì ông cụ ấy nói. Trước mắt thì thấy ứng, việc tôi phải hai ba lần đò, vì chuyến đò đầu tiên của tôi đã đứt đoạn. Khi chồng tôi rời khỏi cõi vĩnh hằng. tuy tôi và ông ấy chưa từng va chạm thể xác, nhưng cũng mang tiếng một đời chồng. Đêm xuống bệnh viện trở nên yên tĩnh, thi thoảng có tiếng la hét kêu cứu vang lên, sẽ tan sự tĩnh lặng của bóng đêm huyền bí. Người ta nói thức đêm mới biết đêm dài. Tôi thức trắng cả một đêm dài đằng đẵng, lo nghĩ về bệnh tình của bố, lo nghĩ đến số tiền phẫu thuật và lời đề nghị của bố Dương Trí Khiêm. Làm sao tôi không hiểu. Nếu như tôi chấp nhận ngủ với ông ấy, thì cũng chính là leo lên lưng cọp. Nhỡ như vợ ông ta mà phát giác ra chuyện tây đình này, thì với tính cách của bà Yến, bà ta không giết, cũng lột ra tôi ngay. Hành hạ tôi sống không bằng chết, nhưng hiện tại đây chính là con đường duy nhất giúp tôi có tiền làm phẫu thuật cho bố. Nếu tôi nhất quyết giữ lấy sự trong trắng, cũng với đạo đức của con người, thì bố tôi sẽ đứng bên bờ sinh tử. Ngày ngày bị cơn ho giày vò, nhưng nếu như đồng ý điều kiện kia, tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ khi bị phát hiện, bị cả xã hội này lên án là một người phụ nữ lăng loạn, ăn ở với cả bố vợ lẫn con rể. Tiếng ho của bố tôi kéo tôi rời khỏi dòng suy nghĩ rối bời đó, tôi bật dậy vuốt vuốt ngực cho bố. Bên ngoài những tia sáng đầu tiên của ngày mới cũng xuất hiện. Người qua kẻ lại ở ngoài hành lang dần nhiều hơn. Mọi người trong phòng bệnh cũng lần lượt thức dậy, thu dọn chỗ ngủ. Tôi gấp manh chiếu vào một góc, rồi đi lấy nước ấm lau mặt mũi cho bố. Sau đó đi mua thức ăn, cho hai bố con cùng ăn. Chốc chốc bố tôi lại ho, mỗi lần ho là ho dai rằng, tiếng ho như thể xé tan lồng ngực của bố. Khiến cho bố tôi thở phì phò, mệt nhọc nằm xuống, bỏ giờ bát cháo đang ăn. Tôi đau lòng lắm. Tôi nhìn ra bên ngoài, thời gian dần trôi theo vòng xoay tự nhiên của tạo hóa. Mới đây mà sắp hết buổi sáng rồi. Bộ của Dương Trí khiêm nói, nếu như ngày hôm nay tôi không đến tìm ông ấy, đồng nghĩa với việc tôi từ chối sự giúp đỡ. Tôi thở hắt ra một hơi. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, trong đầu dối bờ những suy nghĩ ngồn ngang, không hề có lối thoát. chi à? chi Dạ bố gọi con Con làm cái gì mà như người mất hồn thế Bố gọi mãi Không thấy con trả lời Con không sao Bố cần gì để con làm cho ạ Không Bố thấy con ngồi thừ Nên gọi con Hỏi xem có chuyện gì ấy mà Đâu có chuyện gì đâu bố Con đang suy nghĩ vớ vẩn đấy mà Bố thấy con đâm chiêu Không giống suy nghĩ vớ vẩn Con giấu bố chuyện gì Con đúng không chị Làm gì có. Con thấy nhiều hoàn cảnh mà trước giờ mình chưa từng thấy nên con nghĩ ngợi thôi. À, con lấy cháo cho bố ăn thêm nhé. Khi nãy bố ăn chỉ có một chút, chắc là bố đói rồi. Bố chưa đói. Tí nữa bố ăn nha. Vậy bố chợp mắt một chút, khi nào dậy con lấy cháo cho bố ăn nhé. Bố ngủ đi ạ. Bố tôi gật đầu và nhắm mắt lại. Tôi ngồi bên cạnh quạt cho bố. Tùy bố tôi có tật tham mê cờ bạc Nhưng mà lúc đó tôi còn bé Vào những hôm thời tiết nóng bức Là bố tôi ngồi quạt cho tôi Để tôi được ngủ ngon Thời gian trôi qua nhanh thật Tôi đã trưởng thành làm người lớn Còn bố tôi thì ngày một già hơn Đang quạt cho bố Bỗng ai đó khều gọi tên tôi Chị Chi ơi Chị Chi Tôi giật mình quay lại thấy con bé đào Tôi ngạc nhiên hỏi nó Đào đi à Em đi đâu vào đây? Em đi kiếm chị. Cậu khiêm về. Cậu bảo chị về bên nhà có việc. Cậu khiêm về? Về khi nào? Mới về thôi. Chị về ngay nhá. Ừ, nhưng nhưng có việc gì mà cậu ấy gọi chị về gấp thế. Em không biết nữa. Cậu ấy bảo sao thì em biết thế thôi. Chị về ngay đi nhá. Nhưng không biết có chuyện gì mà Dương Trí Khiêm lại gọi tôi về gấp như vậy. Bố tôi chắc cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và con bé Đào... Nên cũng rục tôi về bên đấy Xem Trí Khiêm gọi tôi có chuyện chi Vậy bố nằm đây nghỉ ngơi Con về đó xong Con vào với bố Ừ Con đi đi Dọc lối hành lang tôi hỏi đào Bố mẹ Dương Trí Khiêm có nhà không Thì nó đáp Không chị à Mà chị đi nhanh lên Cậu nói chị về ngay đấy Tôi không biết có chuyện gì mà Trí Khiêm lại hối thúc tôi như vậy Tôi hồi hộp suy nghĩ nguyên nhân nhưng thực sự không nghĩ ra nguyên nhân gì. Hay là cậu ta biết chuyện bố cậu ta đề nghị với tôi. Không, không đâu. Chuyện như thế dễ gì ông ta bàn với con trai mình chứ. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà con bé Đào lại lắc đầu nói nó không biết chứ. Sau khi đến giường ra tôi vào con Đào nhìn thấy chiếc xe hơi được đậu trong sân. Tôi hỏi con Đào Xe của ai thế Đào? Em không biết. À lúc em đi gọi chị Thì em không nhìn thấy chiếc xe này Chắc là họ mới đến Tôi và con đào đi vào bằng cửa phụ Thì gặp dì Mai Đang bưng trà nước lên nhà lớn Dì Mai đưa cho con đào Đem nước lên cho khách Còn tôi thì hỏi dì Mai Là Dương Chí Khiêm đâu Dì Mai hất mắt lên nhà lớn Nói với tôi Cậu Khiêm đang tiếp khách Mà cô với con đào gặp nhau ở đâu Mà về chung đấy Con bé đào chạy vào bệnh viện Bảo tôi về đây gấp Cậu khiêm gọi tôi về có chuyện gì đấy Cậu khiêm gọi Vâng, không biết là có chuyện chi Mà gì, dì, dì có biết chuyện gì không Tôi không biết Đợi cậu ấy tiếp khách xong Cô hỏi cậu ấy xem Mà hôm qua dì nói cậu ấy đi công việc Năm mười ngày mới về Sao hôm nay lại về rồi chứ Tôi nghe phòng phanh Cậu ấy nói với bà chủ Là tìm được người giúp đỡ gì đấy rồi Chuyện làm ăn của họ đúng là tôi không dành cho lắm. Dạ vâng, thưa gì. Tôi theo dì Mai xuống bếp để phụ dì ấy nấu nướng, tiếp đãi khách quý, đang ở trên phòng khách. Con bé đào bưng nước, mãi tới giờ chạy xuống bếp, nó nói với tôi cùng với dì Mai. Từ trước đến giờ nhá, con thấy cậu Khiêm nhà mình đẹp trai nhất, nhưng mà cánh vừa trên nhà còn đẹp trai hơn cả cậu Khiêm cơ. Nhưng mà mặt mũi lạnh tanh, ôi giời! Nhìn khó gần dã man luôn. Tôi và dì Mai cười cười, còn con bé Đào lại cứ thao thao bất tuyệt miêu tả về khách của cậu Khiêm, đẹp trai phong độ ra sao. Nhưng mà tiếc là người ta có vợ rồi. Tôi lại trêu chọc nó. Em không nghe người ta hay nói, trai đẹp thường là chồng người ta. Nhưng mà ai mà không thích lấy chồng đẹp trai đâu chị? Chị cũng thích còn gì, có đúng không? Chị thích, nhưng mà chị thích những người Có đức hơn là vẻ bề ngoài. Vậy sao? Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, cùng với âm giọng mềm mại của mẹ Dương Trí Khiêm cất lên. Bà Yến vừa đi tới, Dương ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi chân chân. Bà ta nói tiếp. <cười> <cười> Nghe cô nói kìa, cứ như cô là người đức hạnh lắm, nực cười. Tôi không hiểu lắm ý của bà Yến là gì, tôi chỉ thấy bà ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt rất dữ tợn, Khiến tôi có phần hơi sợ Tôi cúi thấp đầu tập trung vào làm việc Bên này dì Mai hỏi tôi Có chuyện gì thế? Dì Mai này À dạ vâng Bà chủ có gì căn dặn ạ? Thức ăn nấu xong cả chưa? Dạ xong rồi thưa bà Tôi chuẩn bị dọn ra đi ạ? Dọn ra đi Mà này Món cá đó làm có kỹ không? Sao mà nghe mùi tanh tuổi quá vậy? vừa hỏi bà Yến vừa đưa mắt nhìn tôi giống như đang ám chỉ tôi dạ thưa bà chủ yên tâm món này là món tủ của tôi đảm bảo thơm ngon không bị tanh đâu ạ ừ dọn lên đi vâng vâng thưa bà lúc đi ngang bà Yến liếc xéo tôi sau đó mới di chuyển lên nhà lớn chỉ mới không ưa tôi mà bà ta đã xìa sói mỉa mai tôi như vậy tưởng tượng bà ấy mà phát hiện tôi có gì với chồng bà ấy thì với tính cách đó Bà ta lại giải quyết tôi như thế nào đây? Đúng là không dám nghĩ đến hậu quả thật. Sắp xếp thức ăn ra bàn xong xuôi, tôi theo lời dì Mai đi lên mời mọi người sang bàn ăn dùng cơm. Khoảnh khắc tôi đặt chân lên phòng khách, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đối diện với trí Kiêm, đôi chân của tôi bất động một chỗ, mọi thứ như ngừng lại, vạn vật cũng đứng yên. Tại sao? Tại sao người ấy lại có mặt ở đây? Thì ra cái người mà con bé đào khen lấy khen đề từ nãy tới giờ đẹp trai ra sao, phong độ thế nào lại chính là anh sao là Vương Trấn Vũ Làm cái gì mà có đứng được ra thế Cô có biết phép tắc không Bị bà Yến nhắc nhở tôi mới cố gắng hít lấy một hơi thật sâu cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất đi về hướng của bọn họ Nhưng dù cố gắng tỏ ra bình thường đến mấy Cũng không thể nào ngăn nổi con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của tôi. chân tay tôi run rẩy, ảnh hưởng đến cả giọng nói của tôi cũng bị run theo. M mời mời mọi người dùng cơm. Bà Yến lúc này tiếp tục liếc xéo tôi rồi quay sang người ấy. Giọng bà nhẹ nhàng kính nề. Cậu Vương à, mời cậu sang dùng cơm với chúng tôi. Vương Trấn Vũ đứng dậy, Mời bố mẹ Dương Trí Khiêm đi trước. Anh cùng với Trí Khiêm đi sau và chẳng buồn nhìn lấy tôi một giây nào. Cũng phải thôi. Tôi có tư cách gì mong anh nhìn thấy tôi. Bởi vì tôi, tôi đã lừa dối anh quá nhiều cho nên anh nói rằng kiếp này không mong gặp lại tôi. Không muốn nhìn khuôn mặt gian dối của tôi thêm một lần nào nữa. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp lại. Mà có gặp lại cũng xem như chưa từng quen biết. Tôi hít lấy một lượng không khí lớn, đi nhanh vào trong cùng với dì Mai, dọn dẹp gian bếp. Còn bé Đào đứng trên bàn ăn, phục vụ mọi người ăn uống. Đang lùi côi dọn dẹp, thì bà Yến lại gọi tôi. Chi đâu? Qua đây! Đây là lần đầu tiên, bà ta gọi thẳng tên tôi, làm tôi cũng giật mình, nhưng vẫn đi theo. Bà ấy hất mắt xuống bàn ăn, rồi nói với tôi. Cô đứng đây rót rượu và phục vụ cho mọi người ăn uống. Sau mấy năm không gặp, đây là lần đầu tiên tôi đứng gần Vũ, ở cỡ ly gần đến như vậy. Gần đến mức tôi có thể ngửi được mùi thơm nước hoa anh đang dùng. Vẫn là mùi nước hoa năm ấy, nồng nàn và mãnh liệt, nhưng người hiện tại thì không còn là người ôm tôi trong vòng tay rộng lớn của anh nữa. Trấn Vũ bây giờ hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng và dứt khoát. Anh không thèm nhìn tôi lấy một giây. Đúng như anh từng nói, nếu như có vô tình gặp lại nhau, hãy coi như chưa từng quen biết. Anh ấy không bao giờ muốn dính dáng đến cuộc đời của tôi, cứ lướt qua nhau như những người xa lạ, không quen, không hồi ức. Bên này bà Yến lại tiếp tục lên tiếng. "Cô góp món cá đó cho cậu Vương đi. Đây là loại cá biển được mọi người khen là đệ nhất mỹ nhân của đại dương." với hương vị thơm ngon khó cưỡng, cậu vương à mời cậu dùng thử. Tôi nhìn xuống dĩa cá thơm phương phức được dì mai bày trí vô cùng đẹp mắt, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Vương chấn vũ không ăn được cá biển. Anh bị dị ứng một số loài cá biển, phải là loại cá nào thật hiền thịt không độc thì anh mới có thể ăn được. Cho nên lúc mà bà yến đề nghị thì tôi hơi lúng túng, tôi không biết con nên Gắp cho Trấn Vũ hay không Tôi lén lén nhìn sang anh Xem phản ứng của Vũ như thế nào Thì anh vẫn ngồi im không nói gì Thấy vậy tôi cầm đũa lên Gắp miếng cá Cho vào bát của Trấn Vũ Mời cậu Vương nếm thử Vương Trấn Vũ nhìn xuống miếng cá Tôi vừa cho vào bát của mình Sau đó lại cầm đũa Cho cá vào miếng ăn bình thường Và không hề từ chối Món cá biển mà ngày xưa anh ăn vào Là ngay lập tức bị dị ứng Ừ, quà thực rất ngon Cậu vừa miệng là tôi vui rồi Nào, chúng ta nâng ly Cứ như vậy tôi đứng bên này rót rượu cho Trí Khiêm và Vương chấn Vũ Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lắm Thì thoảng tôi cũng nhìn Dương Trí Khiêm Tôi vô cùng thắc mắc Cậu ấy gọi tôi về gấp như vậy Không biết có chuyện gì Hay là Cậu ta biết mối quan hệ của tôi và chấn Vũ Nên gọi tôi đến đây Không, không đâu Tôi không nghĩ rằng trí khiêm vì biết tôi thấy cậu ấy. Không có biểu hiện gì là biết mối quan hệ của chúng tôi. Thì thoảng còn nhìn tôi cười nhẹ cơ mà. Không giống như biết chuyện mà gọi tôi đến đây chút nào. Sau khi cạn hai chai rượu tây thì mọi người cũng ngà ngà say. Tôi đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy tay của Vũ xuất hiện mấy nốt nhỏ màu đỏ. Đó chính là dấu hiệu anh đang bị dị ứng. Khẽ lướt đến phần cổ Nơi ấy cũng có mấy chấm chấm kia, kiểu gì chút nữa nó cũng đỏ phát tán khắp cả người anh. Nên lúc anh đứng dậy đi vệ sinh, tôi chần chờ dây lát rồi vội vàng đi theo và đứng chờ bên ngoài. Nhìn thấy tôi, chân mày của Trấn Vũ cau lại. Tôi lấy hết can đảm, lên tiếng. Anh bị dị ứng rồi. Anh đừng ăn món cá đó nữa. Vương Trấn Vũ nhìn tôi chòng chọc, chọc, ánh mắt vừa lạnh lẽo, vừa mang theo sự ghét bỏ trong đó. Chúng ta quen nhau à? Bị hỏi ngược lại như vậy. Còn tim đang thấp thòm của tôi một lần nữa. Lại rơi vào. Đau đớn. Nhói đau. Tôi thực sự rất đau. Tôi mím chặt môi. Cúi gầm mặt xuống. Lòng ngược lại cuộn lên từng cơn đau từ trong sâu thầm từng tế bào, từng mạch máu. Bên phía đối diện, trần vũ tiếp tục cất tiếng. Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Cô đừng làm ra cái vẻ tốt bụng đó trước mặt tôi. Trướng mặt. Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Vũ, nhìn người đàn ông đã cùng tôi trải qua những ngày tháng vui vẻ. Ấy vậy mà duyên phận ngang trái, đưa đẩy chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, rồi lại đang tâm chia cách chúng tôi trong hận thù chán ghét. Mà không đúng, chỉ có anh hận thù và chán ghét tôi thôi. Còn tôi, tôi vẫn yêu anh như ngày đầu tiên. Nhưng mà tôi biết, cả cuộc đời này kiếp này, anh không bao giờ tha thứ cho tôi. Cho những gian dối lọc lừa Tôi đã từng làm với anh Với gia đình anh Em biết là lúc trước em Em không tốt với anh Nhưng nhìn anh bị như thế này Em thực sự Em xót. Vượng Trấn Vũ nghe tôi nói như vậy Anh ta cười khẩy Đủ rồi Tôi không bao giờ tin những gì được thốt ra từ miệng của cô Toàn là những lời giả dối Giống như chính con người của cô vậy Nói xong Trấn Vũ lướt qua tôi, cánh tay rắn rỏi của anh va chạm vào người tôi, khiến cho tôi liêu xiêu xém ngã. Lúc ấy có một vòng tay chụp lấy cả người tôi, kéo tôi vào lòng người đó. Tôi ngẩng đầu lên, thì ra người đang ôm tôi vào lòng chính là Dương trí Khiêm. "Cô có sao không?" Ở tư thế không thể nào gần hơn được nữa, tôi nhìn rõ mặt của dương chí khiêm lúc này đã ửng hồng lên người nồng nặc mùi rượu và ông tay siết mạnh lấy người tôi sát cơ thể của cậu ấy hơn ánh mắt nhìn tôi lộ rõ tình ý tôi hoảng sợ lập tức tách khỏi người dương chí khiêm định nói lời cảm ơn cậu ấy bởi vì cậu ấy đã đỡ tôi nhưng miệng còn chưa kịp thốt được lời cảm ơn tôi liền bị ai đó đẩy mạnh làm cho cả người ngã rúi rụi bên tai tôi vang lên tiếng chửi như sấm rền Con đĩ kia, mày quyến rũ chồng tao, bây giờ mày còn định quyến rũ cả con trai tao à? con đĩ kia. nghe những lời ấy, tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà Yến, mặt cô bái đỏ phừng phừng vì tức giận, bà ấy chỉ ngón tay vào mặt tôi mà quát: mày đúng là chán sống ở nhà tao, mày, mày dám dụ dỗ mời gọi chồng lẫn con tao, để xem ngày hôm nay tao trừng trị mày như thế nào. Tôi ngờ ngác không hiểu những gì bà ấy vừa nói. Tôi quyến rũ chồng con của bái khi nào chứ. Bà, có phải là hiểu nhầm gì không? Tôi, tôi không hề quyến rũ ai. Như lời bà vừa nói. Chí Khiêm lúc này cũng đứng về phía tôi. Mẹ vừa nói linh tinh gì thế? Cô ấy xém ngã. Con chỉ đỡ cô ấy thôi. Chưa quyến rũ gì ở đây à mẹ? Linh tinh á? Trời ơi! Con có biết bản mặt thật của nó không? chính nó nhân lúc mẹ không có nhà, nó dụ dỗ bố con ngủ cùng với nó đấy. mẹ vừa nói cái gì à? con đĩ này, nó thấy nhà chúng ta có điều kiện, nên nó dụ dỗ bố con ngủ cùng với nó, nhằm moi móc tài sản tiền bạc đấy khiêm ơi là khiêm. không thể nào, chắc chắn có hiểu nhầm, mẹ hiểu nhầm rồi. bên này tôi vội vàng giải thích nhưng mẹ dương trí khiêm không nghe. bái gạt ngang mọi lời giải thích của tôi, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Đợi khách về, tao sẽ xử tội của mày, tao sẽ cho mày biết, hậu quả khi mày dám có ý định, phá hoại gia đình của tao. Bà Yến gọi người đến, bảo họ canh chừng tôi, không cho tôi rời khỏi dương ra. Nếu như ai để tôi đi khỏi đây, thì người đó sẽ bị đuổi việc. Lúc này Trí Khiêm vẫn không tin, hắn cho rằng mẹ mình hiểu nhầm, Nhưng bà nhìn tôi tiếp tục nhách mép. Chính bố con nói với mẹ chuyện nó, dụ dỗ bố con, thì làm sao mà hiểu nhầm được chứ? Đợi cho cậu Vương về, chúng ta phải xử tội nó. Cái ngữ đĩ điếm này phải cho vào lòng, dìm đến chết. Thế là còn nhẹ tay với nó đấy, đúng là cái đổ mất nết. Bà ấy lôi dương Trí Khiêm ra ngoài tiếp khách, trước khi đi Trí Khiêm nói với tôi. Tôi không tin cô là người như vậy. Đợi tiếp khách xong. Chúng ta giải quyết chuyện này. Chỉ khi mà tôi có thể thể trước trời trước đất. Tôi không hề rũ rỗ ông ấy. Nếu tôi mà có rũ rỗ bố cậu thì thiên lôi đánh tôi chết ngay tại chỗ này. Ngay bây giờ. Bà Yến quay lại tiếp tục mắng chửi tôi. Mày đừng có già mồm. Mày quyến rũ chồng tao. Thì miệng lưỡi ngon ngọt lắm cơ mà. Bây giờ mày định chối không dám nhận à? Đợi khách về. Tao sẽ giải quyết mày, cho mày nếm mùi đau đớn khi mày dám động vào chồng và con tao. Mẹ con trí khiêm đi rồi, dì Mai mới dám lên tiếng hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Tôi hỏi ngược lại dì Mai. Tôi hỏi gì dì, dì tiếp xúc với tôi lâu nay, dì thấy con người tôi như thế nào? Dì có thấy tôi liếc mắt đưa tình với ai chưa? Tôi không thấy, cũng không nghĩ cô làm như vậy. Nhưng mà chính miệng ông chủ nói rằng Cô quyến rũ ông ấy Tôi không hiểu ông ấy Tại sao lại vu khống cho tôi Tôi thực sự không dụ dỗ ông ấy Mà chính ông ấy mới là người chủ động Đòi ngủ với tôi Tôi mà đồng ý Thì ông ấy cho tôi tiền chữa bệnh cho bố Chính ngày hôm qua ông ấy sai gì đi đưa đồ Trong nhà chỉ còn tôi và ông ấy Ông ấy đã đề nghị với tôi như vậy Tôi thề Những gì tôi vừa nói Không có nửa lời gian dối Nếu tôi mà nói dối Ông trời lập tức đánh chết tôi. Nếu vậy tại sao bà chủ lại nói chính ông chủ kể cho bà ấy nghe? Ôi giời, chuyện này khó hiểu quá. Tôi không hiểu tại sao một mặt ông ấy đề nghị tôi như vậy. Mặt khác lại đi nói với vợ mình là tôi dụ dỗ ông ấy. Tôi có đắc tội gì với ông ấy đâu chứ. Tại sao ông ấy lại làm hại tôi? Tôi cứ ngồi đó trong trạng thái lo lắng...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 Một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta được chứng kiến tình cảm, hai cha con gặp lại nhau và sự hiếu thảo của cô gái tên là Chi, thì chúng ta lại phải đối diện với rất nhiều sự oan ức của cô gái này. Đúng thật là không có tiền. Cái nghèo và cái hèn nó tự dưng nó kéo đến. Bản thân mình không muốn hèn đâu. Nhưng mà thực sự là cái nghèo nó khiến chúng ta phải dặn tất cả mọi thứ xuống ngay cả lòng tự trọng cũng vứt bỏ cái khoảnh khắc mà cô gái tên là Chi quỳ gối xuống để cầu xin bà Yến cũng như là chồng của bà ấy giúp đỡ cô có tiền để phẫu thuật cho ba mình thực sự cái giây phút đó tâm an cảm thấy rất là xúc động rất là bức bối nếu như rơi vào hoàn cảnh của chúng ta thì sao chúng ta có thể làm những điều đó vì gia đình vì bố mẹ và vì anh em họ hàng hoặc là vì con cái của chúng ta không À, Tâm An nghĩ là chắc chắn Tâm An sẽ làm Bởi vì người thân quan trọng hơn Sĩ diện và lòng tự trọng của mình Và không biết được rằng là cô gái tiên tri của chúng ta Phải tiếp tục sống như thế nào đây Sau khi gặp lại người yêu cũ Và chắc chắn là cô và người yêu cũ Lại có một mối à, gọi là hiểu nhầm nào đó Và chưa được giải thích rõ ràng Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 6 Được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay